Việt Sử Ký Toàn Thư chọn Bộ Đại Việt Sử Ký Toàn Thư chọn Bộ Dòng lạc dòng Đại Việt Sử Ký Ngoại Kỷ Toàn Thư Video số 4 Quyển số hai Tiếp theo Kỷ Nhà Triệu Vũ Đế Ở ngôi 71 năm thọ 121 tuổi Họ Triệu nhân lúc nhà Tần suy loạn Giết trưởng lại nhà Tần giữ lấy đất Lĩnh Nam xưng đế đối địch với nhà Hán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 mùa hạ nhà Hán dựng nguyên miếu ở vị Bắc chú nguyên miếu là miếu thờ thủy tổ vị Bắc phía Bắc sông vị thuộc đất Trường An là kinh đô nhà Hán ở tỉnh Thiểm Tây của Trung Quốc ngày nay hết chú năm quý sửu tức là năm thứ hai mươi một trăm tám mươi tám trước Công nguyên Hán Huệ, Đế năm thứ bảy mùa xuân tháng riêng ngày mùng một có nhật thực mùa hạ tháng năm có nhật thực mặt trời bị che hết mùa thu tháng tám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 con mồ của cha cha mẹ chết con được một phần hại mười phần chấm không nỡ làm thế chấm muốn định lấy đất để làm thế răng cho cái nọ giữ cái kia mới đem hỏi quan lại bỏ quan lại nói cao hoàng đế ngày trước lấy trường sa làm giới hạn đất cổ vương không nên tự tiện thay đổi nay dù lấy được đất cổ vương cũng không đủ lớn thêm lấy được của của vương cũng không đủ giàu thêm gọi đất từ ngũ lĩnh về Nam Vương cứ việc trị lấy tuy thế Vương xưng đế Hai vị đế đối lập nhau mà không có xe sử thông hiếu Thế là tranh nhau Chỉ tranh mà không biết nhường thì Người nhân giả không làm thế Chấm nguyện cùng với Vương Đều bỏ hiền trước tử nay chỉ đi thông hiếu với nhau như cũ Vì vậy mới sai lục giả sang đưa từ dụ Để tỏ với Vương Bản ý của chấm Vương cũng nên nghe theo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 Hùng không đứng cùng nhau hai người hiền không ở cùng đời nay hoàng đế nhà Hán là hiền thiên tử từ nay ta triệt bỏ xe môi vàng cờ tả đạo là nghi chế hoàng đế rồi nhân viết thư rằng Man Di Đại trưởng Lão Phu Thần Đà mạo muội đáng chết lệ hay lệ dâng thư lên hoàng đế bệ hạ Lão Phu vốn là quan cũ đất Việt, cao đế ban cho ấn và dây để cho làm Nam Việt Vương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 Bỏ sổ của Nam Việt, không thông xứ nữa Lão Phu trộm ngờ là vì trưởng Sa Vương giảm pha cho nên đem quân đến đánh biên giới Lão Phu ở đất Việt đã 49 năm, đến nay đã ấm cháu rồi Mà dậy sớm ngủ muộn, nằm không yên chiếu Ăn không biết ngon, mắt không trông thấy sắc xinh đẹp Tai không nghe thấy tiếng chuông, tiếng trống Chỉ vì không được làm tôi cho nhà Hán mà thôi Nay may được bệ hạ có lòng thương đến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 Nam đinh Hội năm thứ năm mươi tức là năm một trăm năm mươi trước Công nguyên Hán Cảnh Đế năm thứ ba mùa xuân tháng giêng có sao chổi đuôi dài mọc ở phương tây tháng ấy ngày ba mươi có nhật thực. Năm Mậu tí năm thứ năm mươi năm tức là năm một trăm năm mươi ba trước Công nguyên Hán Cảnh Đế năm thứ tư mùa đông tháng 10 ngày ba có nhật thực. Năm Quý Tỵ năm thứ 60 mươi tức là năm 148 tám trước Công nguyên Hán Cảnh Đế Trung Nguyên năm thứ hai mùa hạ tháng tư có sao chổi mọc ở tây bắc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 Năm canh tí, năm thứ 67, tức là năm 141, trước công nguyên, hán cảnh đế hậu nguyên năm thứ 3, mùa đông tháng 10, mặt trời mặt trăng đều sắc đỏ, tháng 11, sắc mặt trời đỏ tía. Năm sao đi ngược chiều, giữ lấy sao Thái Vi, mặt trăng đi xuyên vào trong thiên đình, thiên đình tức là góc biên hữu sao Long Tinh, 10 sao ở khung viên sao Thái Vi, ở về khu vực sao Trận, sao Dực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 Thể Đạo Thánh Vũ Thần triết Hoàng Đế Lê Văn Hưu bàn Đất Liêu Đông không có cơ tử Thì không thành phong tục Mặc áo đội mũ như Trung Hoa Đất Ngô Hội không có Thái Bá Thì không mạnh được làm Vương Bá Đại Thuấn là người Đông Di Mà là bậc vua giỏi trong Vũ Đế Văn Lương là người Tây Di Mà là bậc vua hiền trong Tam Đại Thế thì biết người giỏi trị nước Không cứ gì đất rộng hay hẹp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 gia nhiều lần dâng thư can vua vua không nghe nhân thế có lòng muốn phản thường hay cáo ốm không tiếp kiến sứ giả nhà hán các sứ giả nhà hán đều chú ý đến gia nhưng thế chưa thể giết được vua và thái hậu cũng sợ ra khởi sự trước muốn nhờ sứ giả nhà hán chủ mưu giết bọn gia mới đặt tiệc rượu mời sứ giả các đại thần đều ngồi hầu rượu em ra làm tướng võ đem quân đóng ở ngoại cung khi uống rượu thái hậu bỏ ra rằng nam việt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 tất phải ngăn ngừa việc ra vào, tất phải dạy đạo tam tầng, rồi sau mối họa mới không bởi đâu mà đến được ai vương, ít tuổi không thể ngăn giữ được mẹ giữ gia giữ nước, việc trong việc ngoài lại không đủ biết hay sao? Khách của nước lớn đến thì còn đón tiếp có lễ nghi, có chỗ thứ tự, cung ứng có số, thừa tiếp có người, sao để đến nỗi thông dâm mới mẫu hậu được, mẫu hậu ở thầm trong thẩm trong cung không dự việc ngoài khi nào có việc ra ngoài thì có xe ra cá có màn đuôi chỉ cung tần theo hầu sao để đến nỗi thông dâm với sứ khách được bọn ra toan dập tắt lửa cháy đồng trong khi đương cháy ư thì thả ngăn ngay cái cơ họa loạn từ khi chưa đốm ra có hơn không cho nên người đã nói làm vua mà không biết đại nghĩa xuân thu Tất phải chịu cái tiếng thủ hát để làm tôi mà không biết đại như Xuân Thu. Tất phải mắc tội cướp, môi giết vua. tức như là Minh Vương, Ai Vương và Lữ Gia vậy. Thuật Dương Vương. Tiếp theo. Thuật Dương Vương. Thuật Dương Vương. thuật dương vương ở ngôi, thuật dương vương ở ngôi chỉ có một năm cơ nghiệp họ triệu cù hậu làm nghiêng gốc nhổ rồi ngọn cũng theo mà đổ. tên húy là kiến đức con trưởng của minh vương thì là con người vợ việt. bây giờ mùa đông tháng mười Tể tứ lũi ra đã lập vua lên ngôi mà quân của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 Sương ấp vương, nhưng sương ấp vương dâm loạn Quang lại phế đi mà lập tuyên đế Hết chú Chọn một người trong hàng con của minh vương để thay ngôi Cho ai vương được như thái giáp và sương ấp Mà giữ toàn tính bệnh như thế thì không lỗi đường tiến thoái Nay lại giết cả vua để hạ lòng oán riêng Lại không biết cố chết giữ lên nước để cho nước Việt bị chia cắt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 sau khi chết lại mất hết mà các nhà Đinh, Lê, Lý, Trần chỉ có từ đất Giao Châu về Nam thôi, không khôi phục được đất cũ của Triệu Vũ Đế. Thế phải như vậy. Trở lên là họ Triệu bắt đầu từ Vũ Đế năm Giác Ngọ đến Thuật Dương Vương năm Canh Ngọ là hết, gồm năm đời tổng cộng 97 năm, tức là từ năm 207 đến năm 113, một trước Công Nguyên hết kỷ triệu võ đế, hết video thứ tư.